Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và phải đến số mấy trăm Cô mới có thể thiếp đi Trong giấc ngủ khá nặng nhọc Sáng hôm sau khi thức dậy Cô hỏi Vũ Dần rối rít Vũ à Đêm qua nhà mình có bị mất thứ gì không Vũ Dần ngẩn người ra Rồi lắc đầu nói Làm sao mà mất được Khi cửa nẻo đều đóng kín bưng Tuyển buột miệng nói Rõ ràng là con nghe tiếng mở cửa tới hai lần mà. Nè, cô có nằm mơ không đó? Trời đất, lúc đó con còn thức mà. Nhưng sáng nay thì cửa vẫn còn cài thén cẩn thận. Tuyền cảm giác sống lưng mình thật lạnh, dù cô đang mặc áo ấm và choàng khăn. Đích thị là ngôi biệt thự này có vấn đề rồi, mà sự kiện dường như có vẻ nghiêm trọng hơn nữa. Phải tìm anh chàng xinh để hỏi cho ra lẽ rồi mới khẳng định được. Vì chỉ anh ta là biết rất rõ mọi thứ. Thế là ăn sáng qua loa bằng một quả trứng luộc và miếng bánh mì rắc đường. Tuyền lên tiếng rủ em gái. Tú à, em có thể dẫn chị đi tới nhà anh chàng từng đến đây tặng mứt mận cho chúng ta không? Nhỏ Tú hóm hình nheo đôi mắt nói. Mới bảnh mắt ra. Chị đã có ý định thăm người ta sớm quá vậy. Tuyền ngượng nghịu tìm lời khác. Không phải là đi thăm, mà là có chuyện muốn hỏi thôi. Có vấn đề gì nghiêm trọng sao? Chị không có thời gian đàm luận với em nữa đâu nha. Hãy lên đường ngay đi. Và mặc cho chị thúc giục, nhỏ Tú vẫn cứ lề mề. Nhỏ Tú thầm cầu mong một điều mà nó vừa hình dung ra. Mà đó là ý trời Là nó chỉ có nhiệm vụ đẩy họ lại gần nhau mà thôi Đó Ngôi nhà gỗ đằng trước có giàn hoa thiên lý màu vàng Mà chúng ta đang nhìn thấy kia Là nhà của anh ấy đó Chị vào đi Em ngồi chờ ngoài này thôi nha Vậy là tuyền cố dẫn bước về trước Sau khi đã nói lại câu dặn dò Mà em đừng có đi đâu nha Lời của nhỏ Tú chỉ ấm ư chưa kịp dứt thì phía trước Tuyền đã được đón tiếp. Sinh đã xuất hiện với bộ mặt khá là thân thiện. Cô vừa đâm vào ngực tôi một nhát dao mà còn đến đây hỏi nữa sao? Tôi đang muốn gặp chú ấy. Sinh vội rụt ngay cổ lại. Trời, cô hết sợ rồi sao? Nhưng Tuyền cố giữ cho giọng mình đừng run. Với ông ấy thì tôi không còn sợ gì Nhưng lại vừa có một bóng ma nữa xuất hiện đêm hôm qua Cô trông thấy nó sao? Tuyền vội lắc đầu nói Không thấy gì đâu Nhưng mà nó đã nhát làm tôi chết khiếp suốt cả đêm qua sinh cao mày hỏi Bằng cách nào đó? Và hai tay Tuyền phát ra những động tác Có cả tiếng mở cửa kèn kẹt, nhưng mà cánh cửa vẫn đang còn cài then nguyên. Chẳng biết là có ý dọa tuyển hay không, nhưng Sinh lại gật đầu. Phải đó, như vậy là ngôi nhà đó có oan hồn chết thật rồi. Tôi bảo đảm đêm qua chú Nhị đã ở bên tôi đến sáng kìa. Anh lấy gì làm bằng chứng cơ chứ? Sinh vẫn cười hiền nhỏ nhẹ. Thì chính tôi cho chú ấy uống thuốc ngủ mà. Tới giờ này, chú ấy còn chưa thức nổi nữa kìa. Không tin, cô cứ bước vào bên trong mà xem đi. Biết đâu là ông ấy đi cả đêm nên giờ mới ngủ mệt. Và tuyển vẫn tỏ ý nghi ngờ. Sinh vội giang rộng cánh tay nói. Tin hay không á, là tùy cô thôi. Nhưng tôi cũng xin nhấn mạnh rằng ngôi biệt thự cô đang ở không tốt đâu nhé. Cả chủ nhà của nó cũng vậy luôn Rồi sinh rót một ly nước đầy Đem tới cho Tuyền Để biểu lộ thái độ của mình Nam anh thật là buồn Tôi muốn cô hiểu Về nỗi thống khổ của một con người đang sống Mà phải bị biến thành ma đó Thế là đôi mắt rất đẹp của Tuyền Chợt mở to ra Là anh đang nói sinh bội cắn môi. Là tôi đang nói về chú nhị đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net